các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa đang chuẩn bị báo điểm giữ, con bài cấp giấy và để bút của một bên. Nguy rồi mọi người ạ, đây không phải là trung tâm, tức là không thể giải theo những cách mà cổ nhân truyền lại. Anh Lục và Cố Liên căng thẳng nhìn nhau. Vậy, về Hoa đấy là gì? Tại sao điều này lại ập đến với thị trấn của chúng tôi? Hoa hít một hơi thật sâu, cô bé ngước nhìn lên góc trời xám xịt. Có một thầy pháp đạo hạnh rất cao cường, ông ta sai khiến vô số âm binh điểm binh xoay chuyển được cả nguyên lý âm dương xuất nhập để lợi dụng chúng tăng giết hại người khác. Tuy nhiên Hoa vẫn không rõ vì sao hắn ta lại phải lợi dụng chúng tăng mà không trực tiếp ra tay bằng tà thuật. Chúng tôi chỉ còn biết im lặng, nhìn nhau sau lời Hoa nói. Có vẻ như chúng tôi đã sắp sửa phải đối mặt với một kẻ ma đầu vô cùng nguy hiểm đang ẩn sâu trong bóng tối. Đào Hoa nói tiếp, "Điều này mới thật sự nghiêm trọng đây. Hôm nay là ngày kế thừa, giờ tuất sẽ là điểm giờ hắc đạo, sẽ có một người phải chết." Nhưng Hoa không thể đoán được nguyên lý đoạt mạng của Trùng Tang, nên chẳng biết ai là người tiếp theo. Chính vì vậy, mọi người hãy ở hiện trong nhà, thực hiện thông lệnh vị thầy giải độc qua cố, từ nước lá mát tiền xong mỗi canh giờ lên cơ sổ, không được ra ngoài, ai gọi cũng không được đáp, anh muốn vào cũng không được mở cửa. Anh Lộc, Cố Liên, hai mẫu đi loan tin này cho những người thân thích nhất của hai người và nhờ họ báo cho người khác, sau đó về đây ngay lập tức. Ngay thông lệnh đồng hoa dần, anh Lộc và Cố Liên vội rời khỏi nhà. Quynh túu dạ cùng tôi tranh thủ ra sông hè, rửa án lá mã tiền lấy nước. Tất cả cho vào trong một cái thau có pha thêm chút nước ấm. Ba Út thì cứ đi vòng vòng trong nhà, miệng lẩm nhẩm, nó lại tới rồi, nó lại tới rồi. Thanh Hóc Quân tình nghịch thì ngồi xem chúng tôi làm, mặc dù nó khá quậy, nhìn lại rất sợ nghe hay bị ai hú về ma quỷ. Tôi hỏi lý do tại sao nó lại sợ như vậy thì nó kể, okay. hồi trước nó từng theo đám bạn lên trên núi để lượm và hái trộm hạt điều. Đang đi thì có một cái bóng đỏ lòm như máu xuất hiện trên ngọn cây. Thế vậy, cả đám chỉ biết nhồn nháo mà bỏ chạy. Nên giờ hết nghe tai ma quỷ là nó sợ lắm. Tôi thấy chuyện nó kể nghe cũng ghê ghê, vì nó là con nít nên chắc sẽ không nói dối về những gì nó gặp. Vậy thì dãy núi dọc thị trấn này rất có thể đang ẩn chứa những bí mật vô cùng ma quái. Cảm thấy nao nao trong lòng, tôi liền hỏi Hoa: "Ê bác, nếu trùng tang xuất hiện thì nó chỉ bắt mấy người trong dòng họ Cô Liên thôi phải không? Chứ tụi mình là khách vãng lai." Tôi mình sẽ an toàn chứ hả?" Hoa tạm gịt tay không dặn nữa, nó đặt cái chai xuống, nhìn từng đứa đang ngồi xung quanh rồi khẽ nói, "Nghe đây, thảy giải độc không phải là người trong họ Cố Liên, nhưng ông ta phải nhận lấy cái chết như ông Triều. Thì có nghĩa nó không chỉ bắt người trong họ, mà nó còn tấn công bất kỳ ai cố ý chống lại chủ của nó. Và chúng ta có thể đang là mục tiêu. Mày còn nhớ mắt địa đèn đêm hôm qua chứ? Chúng ta đã bị lộ danh tính rồi." Quỳnh vội lên tiếng, Vậy, Hoa đã có kế hoạch gì chưa? Hoa lắc đầu. Phải chờ thêm một thời gian nữa. Họ cần phải nghiên cứu thông qua tình hình diễn biến tiếp theo. Bây giờ việc duy nhất ta có thể làm đó là nghe theo lời thầy giải độc để giữ mạng trước đã, còn việc thoát khỏi thị trấn này thế nào thì tính sau. Khuôn mặt đứa nào cũng đờ ra sau lời Hoa nói, tanh muốn dã mà cũng dã không nổi. Tôi đứng dậy, đôi chân đang run trong bất giác, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn. Em đi ngủ một chút đây. Thôi, các bác đừng lo quá, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, đúng không nào?" Cô nó nhìn tôi một cái, xong lại tiếp tục dặn lá. "Giờ này thì ai quan tâm đến tôi nữa, một thanh niên hay phát ngôn lung tung. Cho nên tôi phải tự cứu lấy bản thân trong tình thế này." Tôi vội vào phòng, lấy tiền và điện thoại, quần áo quần thì bữa giờ mặc tạm đồ của chồng cô Liên nên chắc có gì nữa để mang theo. Lúc này điều tôi cần làm đó là một mình tìm đường ra khỏi thị trấn. Sau đấy tôi sẽ quay lại đây để cứu mọi người sau. Tình thế nguy cấp quá rồi, người không vì mình trời trú đất diệt. Trời đã về chiều, không gian càng ngày càng ảm đạm. Tôi khép cánh cửa cổng lại, bước từng bước thật nhanh trên con đường làng quê hoang vắng. Từng cơn gió lạnh cứ vi vu thôi, khiến những hàng cây biển đường giao động, làm cho tôi cứ giật mình vì lầm tưởng ai đó đang vấy gọi mình. Đấy cái đoạn đường mà hung chức chúng tôi vào thị trấn này, bỗng trên đầu nghe có tiếng quạ kêu. Quả là một nơi đậm màu chết chóc. Đến trong ác mộng tôi còn không nghĩ sẽ có ngày mình bị mắc kẹt ở cái trốn, mà chẳng biết bản thân sẽ bị vùi xuống địa ngục lúc nào. Tôi vẫn bước đi và không hề để ý hy vọng bị chập tắt. Có lẽ Đào Hoa sẽ bảo vệ tốt trong những người ở lại. Tôi nhớ cái khoảnh khắc mà con mẹ ấy phá khóa cửa vào trong điện thờ. Lẽ ra với khả năng ấy, nó đã đường đường chính chính mà vào cổng trắng rồi, chứ không bắt ảnh lọc vài phát quang lỗ chó đông. Do vậy tôi biết nó đang đoán được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng như vậy Việc tôi bỏ trốn một mình trong lòng cũng đỡ ảnh ấy. Bằng qua vài bụi che ngà to tướng rậm rạp, chỉ càng ngày càng sẫm màu. Tôi không thể xác định được bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết thưa ánh sáng yêu ớt trên vòng trời có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net